Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là không có Cái này gọi là hố củ cải Giống như hai chúng ta Thứ phát hiện hố củ cải này không thích hợp Liền phải nhanh đổi sang hố khác chu Diệu Diệu bỗng nhiên Chú ý tới Hỏi Tống Thập Nguyệt có muốn đi coi mắt không Tìm cái hố mới Đừng náo loạn Tớ không có tinh lực như cậu Đi thôi, đi trễ, đội ngũ quá dài Xe núi của cậu sợ là không ngồi được Vào tối thứ bảy, hai biên thư xuyên thành si đánh giày. Anh không cam tâm trốn trong hoàn cảnh cực kém ở tù giày. tiếp tục chạy đến trốn vị trí lần trước. Cùng chậu hoa đá kia còn có sữa tắm làm bạn. Vào đêm chủ nhật, hai biên thư xuyên thành một cái muông gỗ. Toàn bộ nửa người dưới bị tống thập nguyệt ngậm trong miệng, đầu lưỡi vừa nóng vừa mềm. Hai biên thư muốn điên rồi, vì vậy trong khoảnh khắc khi tống thập nguyệt đặt anh trong chén, anh liền nhảy ra ngoài từ trên bàn nhảy xuống mặt đất chạy trốn lại chỗ cũ nơi ấy có một chậu hoa đá một chai sữa tắm và một hộp si đánh giày. Chu rượu rượu bị ba mẹ kêu về nhà ở một đêm cô ấy không còn ở đây hai ngày trước tổng thông Nguyệt thức khuya nên sức lực còn chưa phục hồi vì vậy cô ngồi thẳng một giấc từ buổi chiều đến tối hơn nửa đêm cô mới ăn cơm cô nấu một chén hoành thánh nhưng trong thời gian cô xoay người vào phòng bếp lấy giấm, cây muỗng trong chén đã biến mất Tống Thập Nguyệt không người nhìn xuống phía dưới bàn, trên mặt đất cũng không có. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ cô chưa tỉnh ngủ? Vừa mới dùng muỗng ăn một miếng hoành thánh là ảo giác của cô. Tống Thập Nguyệt lấy một cái muỗng từ phòng bếp lần nữa, cô tiếp tục ăn mì hoành thánh. Buổi sáng đầu tuần, Tống Thập Nguyệt đã dậy trễ. Cô vội vã chuẩn bị đi làm, lúc cô lấy sữa ra từ trong tủ lạnh, vô tình đụng ngã dàn hoa hồng trồng bên cạnh bàn ăn một vài chậu hoa nhỏ đổ trên mặt đất, kể cả cái muỗng, sữa tắm, xi si đánh giày. Tống Thập Nguyệt ngồi trồng hổm dưới đất, nhìn ba món đồ kia sững sờ xuất thần. Sau đó cô có chút tối chất thần kinh, nhìn quanh hoàn cảnh trong nhà, muốn tìm kiếm một cái gì đó, nhưng cô lại rất sợ thấy cái gì. Không phải nhà cô bị quỷ ám chứ? Nghĩ tới đây Tống Thập Nguyệt cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cô cầm cái túi trên bàn, rồi vội vã chạy ra ngoài. Công ty có nhiều người nên trong lòng Tống Thập Nguyệt yên tâm hơn nhiều. Cô ngồi xuống ngẩn ngơ một lúc. Sau đó bởi vì tổ trưởng phân công nhiệm vụ, cô hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ về dự án thành lập trường đại học Tứ Xuyên. Tạm thời đem chuyện dị thường trong nhà ném ra sau đầu. Sau khi Hà Biên Thu tìm được đường sống trong chỗ chết, trải qua ba buổi tối, hôm nay đi làm tâm trạng anh đặc biệt không tốt. Chỉ cần nghĩ đến sau này mỗi ngày, hắn đều biến thành các loại đồ vật gì đó quấy nhiễu, đáy lòng liền có chút bực bội. Trước đó làm ai quy tinh thần cái gì Làm tư tưởng cho mình dùng suy nghĩ Nhập ra tùy tục Tự an ủi bản thân để thích ứng với hiện trạng Quả thực là lừa mình dối người Hắn nhất định phải tìm được biện pháp giải quyết chuyện này Hà Biên Thu chắp tay sau lưng Để đi lại lại một chỗ trong phòng làm việc Đến mức ngay cả hội nghị thường kỳ Mỗi thứ hai đều quên Chu Đặc giúp liên tục gõ cửa Mới đưa Hà Biên Thu đang đắm chìm trong suy nghĩ tỉnh táo lại Hà Tổng, hội nghị vẫn tiến hành chứ. Chú đặc trợ nhìn ra Hà Biên Thu hôm nay tâm tình tựa hồ không tốt lắm. Hà Biên Thu bột miệng la to. Mở. Chú đặc trợ bị chấn động một cái, sau đó chỉ thấy đại boss giống như một cơn gió thổi quả trước mặt hắn. Hà Biên Thu mạnh mẽ vàng dội kết thúc hội nghị thường lệ. Rồi giữ lại Tổng giám bộ phận nhân sự và Tổng giám bộ phận thiết kế Vương Chi Phong. Hà Tổng còn gì cần dặn do sao? Phương Trì Phòng trực tiếp hỏi. Đã hẹn với nhà xuất bản, gần đây dự định xuất bản một quyển sách. Cần một trợ lý đánh chữ. Theo hai người có thể chọn người nào giới thiệu không? Hà Biên Thu hỏi. Ánh mắt Phương Trì Phòng khẽ động nhìn về phía Tổng giám bộ phận nhân sự. Tổng giám bộ phận nhân sự đã sớm biết, nếu như Hà Tổng chỉ đơn thuần cần chọn người, thông báo tuyển dụng hoặc điều động, bình thường trực tiếp liên lạc với bộ phận nhân sự bọn họ là được cần gì phải giữ lại phương chi phong ở bộ phận thiết kế có điều tâm từ Hà Tổng quá rõ ràng hắn không có đạo lý phối hợp đại boss để hắn phối hợp diễn xuất vậy mục đích nhất định là coi trọng hắn phải nắm chặt tôi cảm thấy tống thông nguyệt ở bộ phận thiết kế không tệ tôi nghe nói cô ấy đánh chữ hiệu suất rất cao hơn nữa bởi vì bình thường đọc số lượng nhiều đối với việc viết sách chắc chắn có kinh nghiệm nhất định có thể thích hợp với đề nghị Hà Tổng đưa ra Tổng giám bộ phận nhân sự cười Ha Hà nói: Thật ra Tống Thông Nguyệt đánh chữ hiệu suất có cao hay không, số lượng đọc như thế nào, hắn không biết. Nhưng người trẻ tuổi hiện tại để đều... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện